Truyện ngôn tình xuyên không nhàng thê đương gia. Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi Đà Mai Truyện này được phát trên trang audio chương 77 Hứa cho người hậu vị Ánh đào vùng lên, tác khí, lạnh thấu xương Mọi người nhìn chầm chầm, vị nam tự áo tím trên cành cây kia Giống như muốn ăn tươi nốt sóng hắn vào bụng thật chú ý an toàn tập trung đến trên người mẫu yêu nguyệt. Mẫu yêu nguyệt vẫn cười kỳ kỳ như cũ, trầm đáy mắt cũng cẩn thận nhìn bốn phía, mang theo chúng cẩn thận. Với dù trong miệng nói thật dễ nghe, nhưng rốt cuộn thật muốn không nhiều người như vậy đánh nhau. Lấy một địch nhiều, cuối cùng cũng không chiếm được tiện nghi, trong bụng tóc tóc chuyển động lên phương pháp thoát thần. Thất nhàng hét miệng cười một tiếng, Yêu nghiệp này tới quá kịp thời rồi, thật sự là vì chuẩn bị thời gian cho nàng chạy. Nếu mắt nhìn bắn đường tận, cũng đã sớm không còn tin lượng của cạnh mình. Thời gian tốt như vậy, không chạy trốn, còn đợi đến khi nào. Xoay người, một bước, hai bước, đang bướn ra bước thứ ba, tình lệnh nghe mẫu yêu nghiệp phía sau kinh hồn một trận. Vị phu nhân này, người đi vội vã như vậy, muốn đi đâu sao? Cái tứ hành sống tràn đầy nghi ngờ. Mấy miệng thất nhàng co quắp co giật, chừng cứ ngừng ở giữa không trung như vậy. Cố ý, người này tuyệt đối là cố ý. Đó xoát xoát. Ánh mắt mọi người, chích tè bắn về phía thất nhàng. Thất nhàng quay đầu nhát miệng. Không có chuyện gì, các ngươi cứ tiếp tục. Ánh mắt như hiểu rõ, chỉ thấy bác đường tưởng bỏ lại nam tử, mặn đồ tím ở trên cây khi thân bay về phía mình. Mọi người nhìn thấy tự nhiên, cũng theo thiếu chủ xuống, lại thấy yêu nghiệp ở chỗ cao kia sáng sủa cười một tiếng, cắp tóc đưa về phía sao bỏ đi. Nếu các vị có việc cần làm, vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Bộ dáng đường hoàng, khóe măng thất nhà nhảy nhót, đơ mắt nhìn người kia phi thân đi. Vỗ muốn một người này hấp dẫn ánh mắt người bên cạnh, mình có cơ hội chuồng đi. Không nghĩ tới bị phản lại một quân, mình thật sự lại là con mồi. Mọi người đè bụng tức giận, cầm đau muốn đuổi theo. Không cần đuổi theo. Bác đường tận hát lớn một tiếng. Hắn lần này vào thiên diện quốc vốn là vì tìm thất nhàng. Những người không cần thiết cũng không cần dây dưa nhiều hơn. Đảo mát nhìn thất nhàng, một phán bắt được cánh tay của nàng. Nàng muốn đi. Thất nhàng có là thành đá. Tạch chân của nam tự áo tím kia trong lòng cẩn kỳ không thoải mái. Lúc này đổi với bác đường tận tự nhiên, không có sắc mặt tốt. Buông tay, bác đường tận cao chặt chân mày Nàng theo ta trở về, có thể làm thái tử trắc phi của bác hạng quốc ta. Một câu hứa hẹn. Bác hạng quốc, thái tử, trắc phi, nơi này thật đúng là không phải là người bình thường. Các nhà liếc nhìn hẳn một cái. Thái tử Trắc Phi cùng ta có quan hệ gì đâu. Bác đường tẩn thật chặt, nhìn thẳng thất nhàng. Nàng không hài lòng vị trí thái tử Trắc Phi. Vì... Trong giọng nói có một tia chán ghét. Nữ nhân bởi nhiên không dễ dàng thỏa mãn Người nghe không hiểu lời của ta sao. Thích nhàng hung hăng trần hẳn. Mặc kệ có là bán Hạng Quốc hay là Nam Hạng Quốc. Mặc kệ có là thái tử hay là tên khất cái có quan hệ gì tới ta chứ. Vừa nổi, mình muốn hắn ra cánh tay của bác đường tẩn đang đạn trên tay của mình. Bác đường tẩn đã thay một cái, không để cho thất nhà chạy trốn. Ngày đó ta gặp nội ro, nàng của ta một mẹ. Ta muốn thực hiện hứa hẹn ngày đó, lấy thân phận của nàng, làm Thái tử Trang Phi đã là năng lực lớn nhất ta có thể đạt được. Thái tử Trang Phi, mặc dù không bằng với Thái tử Phi, Nhưng ta lấy bảo đảm tất cả đại ngộ của nàng sẽ không hề cảm thấy tử phi. Nói xong chưa? Tất nhà nghe tới trong nội tâm bốc lỡ, bàn giọng nói, thoáng cái, các đứng lời hắn. Hắn cho là cái vị trí thái tự trắc phi của hắn là ân tứ với nàng sao, hoặc là không rõ ràng tình huống. Nàng khi nào nói nguyện ý đi cùng hắn? Bỗng nhiên, phá hậm kế hoạch, nàng chuẩn bị hai tháng không nói. Còn mà danh kỳ diệu, không giải thích nguyên dò. Bác hạn thái tử đúng không? Tất nhà có chúng không nhịn được. Ta một lần nói rõ ràng, đớn rõ ràng nói một lần. Ta đối với vị trí thái tử phi, thái tử trắc phi, thái tử sủng phi, hoặc là tất cả những thân phận khác cũng không có bất cứ hứng thú gì. Vừa nói liền một tay đến đớt cánh tay tràn bị hắn nắm chặt, xoay người rời đi. Bác đường tận, Sao chịu thả cho nàng đi như vậy? Kể từ khi hắn đi lên vị trí dưới một người trên vạn người kia, có ai không cung kính đối với hắn? Có nữ nhân nào không phải vội vàng dán tới? Sao nữ nhân này cũng chẳng thèm ngõ tới? Đối với vị trí thái tự của hắn cũng không hứng thú. Nàng đi theo ta đi, ta hứa cho nàng hậu vị sao này như thế nào? Vội vàng dơ tay bắt được bảo vai của thất nhàng. Thất nhàng mắng lạnh lẽo, tay phải hung hăng, không kiên nhẫn, bắt lấy bàn tay hắn, bẻ hoảng hoa vai quát lên. Người có phiền hay không hả? Một cái bát tay đã chân chân thực thực ra một đại nam nhân, hồng có kịp phòng bị, hoặc qua vai. Đường bát tận cảm thấy kinh hải, một chiêu yến tử hồi đầu, vai lên không trung mộ vòng. Lúc này mới có thể vững vàng đứng lại. Một hồi công phù, thất nhà đã nhảy lên một tốn mã chạm lên bụng ngựa, vỗ một cái chạy về phía trước. Không lường trước được, con ngựa đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Đớn hùng hằng, không phải dễ thống chế như vậy. lúc này cảm giác được, người trên lưng của mình không phải chủ nhân của mình. Chỉ trong một tiếng, lập tứng vó trướng tung lên không. Thế nhà hàng không có chú ý, nên bị con ngựa này hắt tung ra ngoài. Không kịp suy nghĩ, hai cánh tay bảo vệ bụng của mình thật chặt. Trong tiềm thức, Đứa nhỏ trong bụng đã sống quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Hết thầy phát sinh nở trong nháy mắt, bác đường tận không nghĩ tới lại sẽ xảy ra như vậy, còn không kiểm ra ta giúp đỡ. Chỉ đành phải trơ mắt nhìn thất nhàng lăn xuống. Lộn mấy vòng, thất nhàng chỉ cảm thấy trong bụng cứng lại. Đứa bé này, đi theo mình, bị bao nhiêu khó khăn, rốt cuộc cảm giác mình thật không xứng là mẫu thân sao. Trước mắt liền tối sầm ngất đi. Trong bóng tối, một mảng sương mù mịt mờ, thích nhàng nghi ngờ đây là chỗ nào. Lúc mong mong lung lung, đột nhiên nghe được tiếng rẽ con cười khanh khách đến khoan khoái. Theo tiếng cười nhìn lại, thấy một vòng tròn linh lợi, thật cuồn cuộn với nhỏ phấn nộm từ từ, rõ ràng hiện ra. Trong nội tâm thích nhàng một trận mềm mại, nhớ lên đẩn đẩn trận trận trung trọng. Nếu là con của nàng, cũng sẽ khả ái hoạt bát như thế sao? Đứa nhỏ ngẫn đầu lên, ánh mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm, làm cho lòng của thất nhàng cũng hứa lên. Tưa tay, muốn sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ. Đột nhiên, hình ảnh vừa chuyển, đứa nhỏ phấn nộm trắng nọn nè, khuôn mặt nhỏ nhắn chói lội như hoa nở, trầm nháy mắt biến sát, thành huyết sát dâm về. Thất nhàng chỉ cảm thấy trong đầu một mạng tá nhợt, con, con của nàng. Bỗng dưng mở mắt và phàng so bụng, vẫn đội lên như cũ con của nàng vẫn còn hoàn hảo hoàn hảo chỉ là mộng ánh mặt trời chiếu vào sắc trời đã sáng choang đỏ mắt vốn phía không khánh gỗ xưa cũng không mất đi bài biển trang trọng những thị sợ chủ nhân nơi này nghiêm túc cùng với không qua loa thấy nhàng đến vậy nhớ lại tất cả trước khi bất tỉnh nơi này chắc là địa bàn của bắt đường tận đi đang tự định giá Thanh lệnh nghe bên ngoài xông xa một trận tiếng nói lạ. Là, lại có nữ tử, trong tên âm đô vẽ cao ngạo ơn ngạch, hình như kể ra xung đột cùng thỉ vệ bên ngoài. Sau đó cũng chỉ nghe nàng kia đổi lại tiếng nói, thất nhàng có thể nghe hiểu. Cũng là có chút ít, mang theo khẩu âm đông cứng của người nước ngoài. Đi ra ngoài, người đi xa cho ta, đừng tưởng rằng, ấn núp, ta liền không làm gì được người. Thất nhàng ca mại, Nàng khi nào ẩn ngớp chứ, tình huống lộn sụn này là cái gì? Đến dậy, xuống giường mở cửa. Ngoài cửa, hai thủ vệ huyền y, đang ngăn một thiếu nữ mặc quái màu phấn hoàng. Thiếu nữ kia, phấn nhang kiều mỹ, cũng là một mỹ nữ. Cáng tiếc, giữa lông mài ơn hạnh, khiến cho tất nhàng không có hảo cảm với nàng ta. Thủ vệ thấy thất nhàng đi ra ngoài, thì cung kính cúi đầu. Thiếu nữ kia đánh giá thất nhàng từ trên xuống dưới mấy lần, mặn tràn đầy ý khinh thường. Người chính là lý do tận ca ca tới thiên diễm quốc, cũng không phải là quấn sáng thiên hương gì. Vốn tưởng rằng tận ca ca coi trọng nữ nhân phải là chim sa cá lặng như thế nào, chung nhang tiện sát như thế nào, ông nghĩ tới cũng chỉ bình thường như thế mà thôi. Trong bụng lập tức, chăm thường thất nhàng, ngày tiếp theo càng thêm phận quấn bất bình. Nữ nhân tư xác như vậy Cũng có thể được tận ca ca Chú ý Còn thân tới mất Nấu tốt cho nàng ta Nàng đi theo tới thiên diễn quốc Nhưng cũng chưa từng thấy Tận ca ca thân mật như thể đổi với nàng Có thể nào không ghen ghét thích nhàng cao mày Hơi hợp mà thôi Đẹp xấu có gì quan hệ Giọng nổi không nhanh không chọm Trong ý tưởng nổi Cô gái trước mắt này à một kẻ nông cạn Trong lúc nhất thời khiến cho thiếu nữ này càng thêm tức giận khi vũ Trần lớn cặp mắt to kia nhìn nàng. Loại nữ nhân như người ở thiên Diễm quốc này đừng tưởng rằng có thể bám vào tận ca ca đo lên địa vị vinh hòa phổ quỷ. Người phải biết rằng trong vương khung bác hãng có nhiều người đẹp hơn người gấp trăm ngàn lần. Tận ca ca nhất định sẽ rất nhanh chán ghét người. Thất nhà văn đạm phong kinh như cũ. Nữ nhân nơi đó Tân cũng đẹp hơn cô nương, nghìn lần vạn lần. Ngươi, thí nữ tấn giận, lắm mật, nàng vốn là một quận chúa của Bắc Hạng Quốc. Tôi nhỏ rất ngang ngược, có ai dám nói những lời vô lệ với nàng như vậy chứ? Rồng còn tức giận, trốn ra rồi bên hồng, hung hăng vôn. Rồng đôi mắt đẹp, phần ý toán ra liên tục. Ngươi, nữ nhân này, thật là quá cuồng vọng rồi. Cuồn vọng, Cùng vọng là thiếu nữ này mà không phải mình mới đúng. Trong mắt tất nhàng lạnh xuống. Đánh nàng. Người này trước khi làm nên nghĩ kỹ phân lượng của mình mới đúng. Hướng chi nàng sao có thể cho phép đứa nhỏ trong bụng mình có thương tổn gì chứ? Lúc này nghĩ tới vết máu liên tục trên cung mặt nhỏ nhắn trong mộng. Như cũ làm tim nàng đập nhanh không dứt. Quân chúa xin dừng tay địa hạ tuyệt đối sẽ không cho phép. Hai thủ vệ vội vàng ngang cản Thiếu nữ trước hết đi xuống, lập tức đến người một thủ vệ, một đạo vết máu hiện ra. Cậu nô tài, các người cũng muốn phản sao, đánh ra. Thủ vệ cũng là rất trung thành nổi. Quận chúa xin nghĩ lại. Thiếu nữ quốc và rồi lên thân hắn, khẽ kêu liên tục. Nếu như không đánh ra, thì liền cùng nhau đánh. Người ta rút cũng là quận chúa. Hai tên thủ vệ tự nhiên không dám hoàn thủ, chỉ có thể sinh sôi bị đánh lánh ra. Trước người thất nhàng lập tức, không người nào ngăn cản, khẽ hở hiện ra. Đáy mắt thiếu nữ càng nảy sinh ác độc, trường tiên giống như ngân xà, vụt vụt, liền nhắm thẳng về phía thất nhà Đáy mắt thất nhàng sâu lạnh lẽo, thẳng tóc ngó chừng thân ảnh, ngọn rôi kia tiến gần về phía mình. Càng muốn ra tay lại thấy thân ảnh màu tím chật lóa trước mắt. Vị tiểu cô nương xinh đẹp này ngang ngược như thế, ngay cả phụ nữ có thai cũng dám đánh sao, có chừng sẽ gặp báo ứng đó. Trong trẻo phát sáng, tiếng cười quen thuộc vang lên. Thế nhà ngưỡng đầu, nhìn thấy tóc đen dài đến eo, với cười tủ loại yêu nghiệt, ở dưới ánh mặt trời chỉ xuống ai càng yêu dị. Thiếu nữ ngang ngược trong lúc nhất thời, Bị nam tử đột nhiên xuất hiện trước mắt mê hoặc ánh mắt, rồi phải nghe được lời chăm chọc của nam tử, ra mặt nhất thời xanh hồng nảy ra. Người là ai, sẽ dám tự tiện xong vào nơi này. Nơi này là sơn trang Bắc Hạng Quốc, bọn họ xây dựng trụ sở ở Thiên Diễm Quốc. Người bình thường như thế nào, xông qua được tầng tầng thủ vệ kia, đi vào đây chứ. Thứ nữa lập tức nổi lên cảnh giác. Nam tử áo tím như cũ, ha ha gửi yêu nghĩa. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là các ngươi Thái tử bác Hạng Quốc Điện Hạ không có thông báo liền đi vào thiên diễm quốc của ta. Các người đi sang một bên khác. Người cứ nói đi bán Hạng Thái tử Điện Hạ. Thất nhà nhìn lại, cái đó không xa. Bác đường tận, một khuôn mặt ban hàng đang tới gần. chương 78 Bị người ghen ghét Tẩn ca ca, kiếu nữ quận chú hô một tiếng, để chạm đến bên cạnh bát đường tẩn. Tới đây, bác đường tẩn đứng lại, tận chặt, nhìn thẳng thất nhàng, sau lưng nam tử mặc đồ màu tím, gọi một tiếng, nhìn nàng ở phía sau người nam nhân khác, trong lòng hắn cảm thấy, không được thoải mái. Thất nhàng lời phản ứng đến hắn, nam tử áo tím, nhìn bát đường tẩn một chút, lại quá đầu nhìn thất nhàng một chút, tóc mặt quá dị. Ngươi là nữ nhân của hắn. Không phải. thế nhàng nhanh chóng đáp Phải, bác đường tẩn khẳng định nói. Hai tiếng đồng thời vang lên, nhưng ý tứ lại ngực nhào. Bác đường tẩn cao mà nhìn thất nhàng. Bây giờ không phải, sau này nhất định sẽ. Năm tự áo tím, thoáng cái hiểu rõ, hiếp mâu cười. Làm như càng thêm vui vẻ, chuyển hướng về phía bác đường tẩn. Bác hạn thái tử điện hạ, Ngài có phải làm cái gì hay không? Chiêu quấn phu nhân cho bệ hạ thiên diễm quốc ta thân công. Sao có thể thông minh bạch là nữ nhân của bác ngàn thái tử ngài được? Thất nhàng khiêu mi biết ngàn là chiêu quốc phu nhân. Yêu nghiệt này có nhiên không phải nhân vật bình thường. Các hạ rốt cuộc là vị nào? Khuôn mặt bác đường tận nghiêm nghị đã biết thân phận của hắn biến hành tung của hắn rõ như lòng bàn tay. Lúc đang nói chuyện, rất hiểu rõ tình huống giữa thiên diễn quốc và bác hạng quốc, chắc định không phải là người bình thường. Tiểu tử bác tài, thư kế thiên diễm vệ hạ phong hào chữ ninh. Nam tự áo tiếm có chung du cồn nổi, ổng tay ảo vùng lên, một gói kim bài hiện ra. Chữ ninh tận to, dưới ánh mặt trời đạn rỡ phát ra. Ninh! Cố ninh vương! Thất nhàng lập tức phản ứng ra. yêu này là Cố Ninh Vương ngày đó cô Duyên nhìn thấy. Thì ra là Cố Ninh Vương của Thiên Diễm. Nóng mẫu đại danh đã lâu. Bác Đường Tấn Tự Nhiên cũng đã hiểu rõ. Nghe nói Cố Ninh Vương đời này là thiếu niên tuyệt diễm. Là trợ thủ đắc lực của bệ hạ Thiên Diễm Quốc. Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thì nói Thiên Diễm cùng bác Hạng có ý tranh hùng. Nhưng rốt cuộc bên ngoài vẫn là quan hệ hữu hảo có trình ảnh giống như nhìn thấu nghi vấn của bác đường tận. Thái tử Điện Hạ không cần suy nghĩ nhiều. Bệ hạ thiên diễm nước ta chỉ là không rõ Điện Hạ tới thiên diễm quốc làm gì tại Hạ mới có thể lại tới đây. Lúc trước đáng tội nhiều xin thứ lỗi Bác đường tận gật đầu bộ vườn chỉ là lấy thân phận cá nhân tới tìm cổ nhân mà thôi không nghĩ tới mang đến cho bệ hạ thiên diễm phiền phức như thế. Cũng là bổn vương không đúng. Căn bản không đề cập tới chuyện lúc trước bị thất nhàng bỏ thuốc đến nỗi đại tiểu tiện không góng cháy được. Loại đề tài mận cảm này tránh được thì nên tránh. Cố nhân Cố thanh ảnh cười khẽ Điện hạ nói hình như là Di quốc cô nhân. Đúng vậy bán đường nhìn về phía cố thanh ảnh không rõ ý tứ hàm súc trong nụ cười này của hắn. Điện hạ Chỉ sợ là phải đi không một chuyến này. Cố thanh ảnh nói tiếp. Chiều quốc thu nhân được bê hạ thân phòng. Nói dù hiện tại ở quả, nhưng mà không phải là có thể tùy tiện cho phép người ta làm gì thì làm. Muốn gì thân phận điện hạ không tầm thường. Nếu muốn cùng tiên diễm quốc ta làm đảm hỏi cái này sẽ liên quan tới vấn đề quan hệ giữa hai nước. Nếu như bê hạ thật có ý, Cũng nên gặp bệ hạ thiên diễn quốc ta cầu hôn, nuôi cười như củ giạc dào. Lâm mày thất nhàng díu lại. Chuyện của nàng ta lại nhớt lên quan hệ của hai nước rồi. Cuốn chi, người làm chủ không phải là nàng sao? Liên quan gì đến hết liên vân làm chứ? Ninh vương điện hạ. Thất nhàng tức giận ở miệng. Ngài chẳng phải là bản tốt của phu quân dân phục sao, như thế nào lại gọi người bên cạnh vợ của bạn mình. Cô, thanh ảnh cười cười. Hồ Nhơn, chuyện này liên quan đến quan hệ hai nước, tự nhiên lấy quốc gia làm trọng. Các nhà nhìn thẳng hắn, cố gắng từ lời hắn, đọc lên chúng ý nghĩa gì. Nơi này xuống hiện kỳ hoạt, ý đồ cũng kỳ hoạt, vừa lũng sáng sớm, điền theo đuôi bắt đường tận. Lai càng, đã sớm biết thân phận của mình, hắn cũng chưa từng ra tay giúp đỡ. Muốn nói giao tình giữa chiến sanh ca ma quỷ kia cùng cổ thanh ảnh cũng không phải là một hai giờ mới đúng. Tào hắn lại nói bắt đừng tận đi cầu hồn Người này là muốn thử dò xét mình hay hắn còn có ý gì khác. Bắt đường tận thật sâu nhìn thất nhà một chút, lại nhìn cổ thanh ảnh mấy lần. Là bổng vương suy nghĩ không tù đảo, vậy liền theo ý tứ của cố ninh vương. cố thanh ảnh lại cười hơi hàm thâm ý. Điện hạ, con đường lần cầu hôm nay tấn xạ rất thú vị. Trong nội tâm thất nhàng bỗng nhiên nhẹ lên yêu nghiệp này tuyệt đối ta còn có ý khấu gì nữa. Mặc dù tím xúc không nhiều lắm nhưng đủ để nhìn ra án tất nhiên là nhân vật e sợ cho thiên hạ không loạn không được. Bác hãn quận chúa vẫn bị xếp ở một bên không được người quan tâm tới không phùi. Một cái cuốn lấy cánh tay của bác đường cẩn Tận ca ca nếu nhân kia có cái gì tốt, còn muốn tận ca ca đường đương là bắt hạng thái tử đi cầu hốn. Na Lạp không được càng rỡ, bác đường tận hoặc lạnh phủi quát lên. Na Lạp quận chúa cắn môi, tai bên trong âm thầm nắm chặt. Bàn về thân phận, bàn về địa vị, bàn về tướng mạo, nàng so một chút đều không kém cô gái trước mắt này, thậm chí là cao hơn rất nhiều. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác tận ca ca đối với mình cùng đối với nữ nhân kia lại là hai loại thái độ hoàn toàn bất đồng. Tất nhà nhất chân liền đi ra ngoài. Nàng tự nhiên nhìn ra được định ý của Na là quận chúa này càng ngày càng nồng hậu và bác nồng đậm lửa đỏ giống như muốn thiêu chết nàng. Cho nên nói em nhân thiệt đó là họa thị. Mặc dù mình cùng bác đường tận này Nửa điểm quan hệ cũng không có Nhưng mà Vị na lạp quận chúa này Như thế nào tin tưởng chứ Không phải là nàng sợ quận chúa này chỉ là không cần chọc vào phiền toái Tiền tượng lực không chọc vào Ghen tị giống như mở heo Che mắt người ta Nàng làm sao chịu bỏ qua Cùng rôi dài lên Bái thẳng về phía tất nhàng Ngươi nữ nhân này Đừng nghĩ cứ như vậy rời đi Nàng làm bác đường tận kinh hồ đưa tay phải bắt lấy rồi. Cũng không có kịp ngờ tới tự ghen ghét lại sinh ra sức mật như vậy. Cố thanh ảnh cũng không nghĩ tới để nhưng trong lòng ghen ghét có thể khiến cho người mất lý trí đến trình độ này cũng ngay người. Chỉ sau đó nghe thấy tiếng gió bén nhọn. Thất nhà ngưng mát cái người rút ra đại đao bên hồng của thủ vệ bên cạnh. Nhìn thẳng tiếng rôi kia né ra Chợt soạn mấy cái, thân tiêu lậm tức đứng thành vài đoạn, rời xuống mặt đất. Bước nhanh, nghiêng thân, trong lúc na là quận chúa, còn đang kinh ngạc. Một thanh đại đao đã kề trên cổ của mình. Đau đớn kích thích đến đại đảo, cổ cũng chạy máu xuống. Không cần một lần lại một lần tiếp tục hạ thủ với ta. Tự chịu đựng của ta tuyệt đối không giống như người, tốt như vậy đầu. Thất nhàn cuối đầu, thanh âm u ám, ở bên tai Na Lạp nổi tự như thanh âm tới từ địa ngục hiển cho trong nội tâm của Na Lạp tờ Hải dừng tai bác đường tận tới lên mấy bước với và ngăn lại đây dù sao cũng là quận chúa của bác hạng quốc hắn mình dù không thích thế nào cũng không thể để nàng ở bên cạnh mình bị giết nhà không có nhìn sẽ trái theo bản năng tốt ve bụng của mình cũng nên tính phúc đứt cho con của mình cuốn tay ném đại đao trong tay của mình xuống, cũng không quay đầu lại bước đi ra ngoài. Cố thanh ảnh hiếp mắt, nhìn bóng lưng của thất nhàng, nuôi cười khóa miệng càng đậm, đã qua trường bào đi theo. Bác cường tận nhìn một chút, đó là một cái còn đang trong kinh ngạc tửng sờ, vừa lấy lại tinh thần, lạnh giọng ra lệnh. Người đó lại bắt hãng đi, không cần đi theo nữa. Nhất chân đổ theo người phía trước. Bởi vì các nhà đang có bầu, các người cổ thanh ảnh di chuyển về phía kinh đô cũng không dám quá cấp tóc. Cũng ba ngày sau, trên đường gặp được khách công mời mà đến. a đây không phải là dựng vương gia sao. Cổ thanh ảnh như cũ, gương giọng nói ngạc nhiên của hắn nói. Phía trước là một đội nhân mạ đang di chuyển về phía bọn họ. Anh liền vần lẫm một bộ áo xanh, khuôn mặt hiền lành, cái miệng khẽ nhết. Bên cạnh xung quanh quay văn một đám hộ vệ Thì ra là cố ninh vương. Ánh liên văn lạm nhìn một chúng cố thanh ảnh bên cạnh xe ngựa hoa lệ. như lại thấy vẻ mặt tốt nhang của bác đường tận bên cạnh. Ninh vương có nhiệm vụ trong người sao? Ha ha, cố thanh ảnh thưa hồ nhỏ ra chuyện đùa gì đó, cười cực kỳ khoan khoái. Ta đây là đón bán hãng thái tử điện hạ cùng chiêu quốc phu nhân hồi kinh. Chiêu quốc phu nhấn. Trong thanh âm, á Liên Vân Lạm nổi lên tia gật sóng. Thất nhàng đẩy ra sàm gật đầu. Dân phụ ra mắt dự phương Điện Hạ. Á Liên Vân Lạm biết nhìn nàng một cái. Chiêu quốc phu nhấn đa lễ. Lúc này mới bắt đầu chuyển hướng về phía bác đường tẩn Thật ra là thái tử Điện Hạ, tiểu vương thất lễ. Bác đường tận tất nhiên hoàng lễ. Dự phương Điện Hạ thất kính thất kính. Một phèn khách sáo. Diệp Hương, người không đợi ở kinh thần, sao là chạy tới nơi này? Cố Thanh Ảnh quét mắt một vòng, nhìn một đám tao lưng hánh liêng vân lẫm chẳng lẽ đã mang theo một nhóm người đi tìm Chi Quốc phu nhân? Thất nhàn khiêu mi, tìm nàng có ý gì? Hán liêng vân lẫm cũng vô cùng ôn hòa nói, "Điền Vương nói chùa, Chi Quốc phu nhân đã sẽ ra chuyện gì sao?" Cố Kỳ, Chi Quốc phu nhân có nhìn Vương vị quý nhân này tương trợ. Nói vậy bệ hạ cũng là rất yên tâm. Ngươi cũng biết tiểu vương vang không được võ không phải. Bình sinh thích nhất chơi đùa. Nay ở Kinh Thành cũng đã một thời gian dài. Đã nghĩ phải ra khỏi đi khắp nơi du ngoạn. Bệ hạ lo lắng an toàn của tiểu vương. Lúc này mới phá chút ính hộ vệ đi theo. Một phen nghe ở trong tay thất nhạc đây là một ý tước khác. Nói nó liền vâng làm. Bái hậu vệ đi theo bảo vệ, chẳng bằng nói tới giám thị hánh Liên vân lãm còn chuẩn xác hơn. Vậy, giữa quân gia cũng nên nhanh chóng khởi hành. Thứ nữa, theo lại chọn đi về biên giới phía Bắc vậy? Cố thanh ảnh giống như triêu chọc hỏi. Nghe hỏi trên biên giới phía Bắc, vào tháng 4 có hoa nợ rất thịnh diễm, là một tuyệt cảnh đẹp nhất trên vườn Bắc. Tiểu vườn và vàng lên đường cũng là tợ vỡ lỡ lần hoa nở này. Há Vân Lãm trả lời không chúc ngang mang. À, thì ra là như vậy? Cố thanh ảnh làm như vườn tỉnh Đại Ngộ. Đúng rồi, cũng nên nói cho dự phương người một chuyện. trong này, bắt Hạn Thái tử Điện Hạ tới thiên nhiệm quốc ta là muốn cầu hôn với chiều quốc cô nhân. Nếu như bè hạ đồng ý đây sẽ là chuyện vui mừng lớn của cả nước. Tức lời cười càng thêm vui thích. Đáy mắt Há Liên Vân Lãm Đột nhiên trọn lẻ rồi biển mất Với mặt như cũ hiếp mắt hòa ải nổi Vậy sao? Vậy đi thật là một chuyện tốt Tốt lắm Vậy chúng ta nhưng không làm trẻ nại Thời gian dựng vương người ngắm hòa Vậy liền cáo từ Cố thanh ảnh chấp tay Nhưng vừa nói khách khí Nếu có thể gặp nhau như vậy Tức là rất hữu diện Chúng ta điền cùng đường Cùng nhau trở về kinh đi Như thế trên đường có bạn Diệu phương cũng không cảm thấy rất tịnh mịch. Hánh liên vân lãm, ông ôn nhu nhu nổi. Hả? Diệu phương không tới biên giới phía bắc, ngắm hoa nữa sao? Cố thanh ảnh nghi ngờ hỏi. Trong giọng nói cũng có một kia cười không dễ thấy. Cảnh hoa kia, tháng năm cũng có thể nhìn. Nhưng chiều bố cô nhân xuất giá, bỏ lỡ lần này thì cả đời đều không thấy được. Giọng nói của hánh liên vân lãm vẫn như cũ hoa khí dễ thân. À, Dương Vương nói rất đúng, Hoa Kỳ bỏ qua một lần, không cần cặp gáp, nếu như bỏ lỡ lần đại tử này, thế thì chắc chắn sẽ hối hận rồi. Cố thanh ảnh mịt mờ nói thấy nhàng tâm tư chuyển động không ngừng, giữa hai người này lại cảm thấy chỗ nào đó có bí ẩn đây.